Bảo tố và Triệu phổ xin kính chào quý thính giả. cho Đây họ sẽ chân lý như khỏi cần leo núi mà tầm tâm mà thích phật phật lâm tức thời triệu phố xin chào tái ngộ khí giả thưa quý vị đây là thiên án đạo vàng bốn trăm năm mươi tám chúng tôi xin đọc lại hai câu thơ này để cùng chia sẻ quý vị khỏi cần leo núi mà tầm tâm mà thích phật phật lâm tức thời à thưa quý vị có một ông bá hộ ông rất giàu có Và tấm lòng ông rất từ bi thương người. Và ông có chuyện có của ông thường giúp đỡ kẻ nghèo khó ở trong cái làng, cái xã ông ở. Thế rồi một hôm, ông nghe cái lời đồn là có Phật lâm phạm và đang diễn thuyết ở một cái núi xa kia. Thưa quý vị, ông ra đi và ông chí quyết trong lòng là ông tìm Phật để ông nghe Phật giảng đạo. ông đi xa lắm ông đi vào một cái ngã tư thì ông thấy ông thấy một cái chú trẻ ở trong đi ra thì ông mới hỏi chú trẻ chú ơi chú ơi tôi nghe nói phật đang diễn thuyết ở trong đó phải không chú chú trẻ trả lời đúng rồi ông ông đi theo đường này chỉ hướng đường cho ông đi ông nói thôi được cảm ơn chú rồi ông đi tiếp tục ông đi rồi ông đi tới cái ngã ba kia ông gặp là một bà lão bà lão ông cũng hỏi bà lão dạ thưa bà cháu nghe nói đó là phật đang diễn thuyết trong đó phải không bà lão bảo đó ờ đúng rồi nên để chưa ông đi theo hướng này ông vô đó ông gặp thì ông lại đi ông lại đi vô trong kia thì ông gặp trong ngã ba nữa thì ông gọi ông già ông già là ông nói Đây. chú đi hướng này chú lên trên chỗ đó đó, đó chỗ có đầu cao thì chú thấy là phật đang Nào, trước giảng tại đó Thì ông đi lên gần tới không gặp ông Ngã Ba nữa Ông không biết đường nào Ông gặp cho chú trẻ hồi lúc đầu tiên Ông hỏi Ủa chú đi đâu đây nói, Chú trẻ mới trả lời Dạ thưa bác Bác đi tìm Phật Bác bác tìm Phật ở đâu vậy Thưa bác bác đi về đi Phật ở trong tâm chúa Chứ không đâu cả Bỗng dưng ổng chợt ngộ Ông nói a tức là tâm tức Phật Phật ký tâm sợ ông quay về nhà, ông tu hành. Và thưa quý vị, ông tu hành như vậy và ông à, làm phước như vậy, thưa quý vị, đó là cái đường đi tu rất đúng. Cái thứ hai, thì Phật đã dạy, tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. Thưa quý vị, bây giờ đó thì tín đồ đạo hổ của chúng ta thường hay đi vào chùa, Lửa chùa lớn, có Phật thật to, cúng kiến trang hoàng, rồi Phật lại có đèn chớp chớp chớp chớp chớp chớp, rồi mọi người tới thật đông để rồi cúng kiến giá lại ở đó để tìm một Phật ở đó. Trong khi đi về nhà, thì bà mẹ ở nhà đang đói, bụng vì bà đau, bà cần ăn một con cá lóc nước ruôi. thì cái người con đi chùa về thấy như vậy đi mua con cá về nướng trôi cho bà ăn khi con cá chín đời cầm cái dĩa cầm cái dĩa con cá thảy trên bàn cứ rầm đó ăn giọng vậy đó ăn giọng đi nằm chỗ cứ hơi nay đội này mai kia đội nọ bốc đội nọ ăn dọng vậy đó ăn đi con cá tám chục ngàn đồng đó thưa quý vị đi vào chùa mang dĩa mâm đầy trái cây chuối cam nho bom vô bô cúng chùa nhưng mà thưa quý vị cái câu hỏi đầu tiên là quý vị có chắc là phật ăn cam ăn nho đồ của quý vị cúng hay không hay là phật có chứng nhận hai chục đồng năm chục đồng một trăm đồng của đồng bảo bà con mình cúng hay không Ông Phật không có xài, Ông Phật không, không có ăn trái nho là của mình Trên trời Nhưng mà khi mà về nhà Khi mà cái người đã mang nặng đẻ đau chín tháng 10 ngày nuôi cho mình lớn khôn rồi Bị bệnh hoạn, Thì thèm ăn Mua một món đồ nào đó Đưa cho mẹ Để lại Dục trên bàn Để rồi Nói cái lời Đắng cay như vậy Ăn giọng vậy đó ăn đi thì Thưa quý vị đi tu Như vậy Có đúng hay không Đừng tu tưởng có Phật đồng, hãy quay lại kẻ ẩm bồng khi xưa, thưa quý vị, nên nhớ cha mẹ ở nhà. Nhưng cái bộ Vũ Lan báo hiếu này, trường phổ xin nhắc quý vị, nên báo hiếu cho cha, cho mẹ, cho tổ tiên, ông bà mình. Còn hơn là đi niệm Phật văn vân mà trong tấm lòng không nghĩ gì hết. Đó, tu đó là tu giả và tu không tới đâu hết. Ở đây, trường phổ xin nhắc quý vị, tu sáu và tu năm. Xin mời quý vị nghe tiếp một đoạn thư Mà chúng tôi vừa đọc cho quý vị Khỏi cần nếu nối bà tâm Tâm mà tích Phật, Phật lâm tích thời Tâm mà tích Phật tức là tích trữ Phật Tức là giữ dịch Phật trong tâm đó thưa quý vị Xin mời quý vị nghe Vạn thơ Phật thầy lời cao cả Chỉ dạy con nước lã khuấy hồ Chậm nhớ thì niệm nam mô, Thông minh thì học một bồ thượng thơ trường cao phật học đời để suốt lục tự thuần thể thuốc trường sinh nếu ai mà rộng chân kinh tại gia tu học hiển minh đắc thành uống nước lạnh tập tành tâm lạnh dụng giao tương để thạnh tâm hồn làm được theo được trường tồn tây phương cực lạc ba bôn tìm về Cội bồ đề tràn trề mầm mới, Để cứu đời, Phật nới vòng tay. Nếu ai ăn được trường chay, Thêm thuần lục tự xe đài được lên. Thấy dân khổ thầy bền tâm dắt, Mở đạo vàng, thắt chặt Phật lòng. Đạo mở ngay tại trần hồng, Ai người đau khổ, nhất đồng theo ta. truyền pháp đức thích ca giác huệ chỉ dân là thoát dễ siêu sinh mười phương cõi phật chứng minh thuận cảnh hợp tình đường đạo cứ đi đừng mê hoặc kinh kỳ sáng chói cảnh phồn hoa mở lối âm u dân ơi ráng học ráng tu tu mau thoát khỏi cảnh ngu mê trần thưa quý vị chúng tôi vừa đọc cho quý vị nghe các đoạn thơ ở trang hai trăm bảy mươi ba tập đò chiều thưa tại sao thầy nói cuộc đời này khổ thử trong quý vị quý vị ngồi suy nghĩ xem con mình có cái khổ nào hay không thưa quý vị nếu mà mình không có cái khổ tây thì cũng có cái khổ nam không có khổ nam cũng có khổ đông và cũng có cái khổ bắc thưa quý vị hãy còn sống là còn khổ còn cái thân là còn khổ còn bệnh hoạn còn ốm đói còn đòi hỏi còn Yeah, tranh đua cao thấp Còn giọng ngữ Còn đủ thứ chuyện trên đời Thưa quý vị Thầy đã dạy chúng ta rồi Mà tại sao chúng ta lại quên đi tôi đầu tóc không cần phải cạo Miễn cho rồi cái đạo làm người Thưa quý vị cái đạo làm người Dễ hay khó đây Hòa thuận anh em trong nhà với nhau Cha mẹ vợ chồng con cái Hòa thuận với nhau Tạo trong một cái nhà có hạnh phúc Thử xem Trong gia đình chúng ta, mấy gia đình được như vậy? Chúng tôi nghĩ rằng, quý vị có thể làm được, chứ không phải không làm được đâu. Nhưng mà, tại vì, mình cứ giữ cái ngã của mình thôi. Cái ngã của mình là cái gì? Là cái cố chấp. Cái ngã của gì? của mình là cái gì? Là cái sân hận. Cái ngã của mình là cái gì? Là có mê si. Thưa quý vị, trong lúc đó, Thầy dạy, Tôi không cần loại cần quỳ, ngồi đâu cũng sửa. vậy thì mới mau thưa sửa là sửa cái gì sửa là sửa cái tánh xấu sửa là sửa ích kỷ thành cái tính rộng lượng bao la bố thí sửa cái tâm hay giận hay hờn xả bỏ hết cái giận hờn sửa cái nóng giận bỏ hết cái nóng giận hãy dùng cái lời nói dịu ngọt hãy dùng cái lời nói đẹp đẽ mà nói chuyện lẫn nhau cho nhau như lời nói đẹp đẽ thưa quý vị cái lưỡi có một ông vua ngày xưa chúng tôi quên tên cả đời nào, thì ông vua đã hỏi cái người bếp chánh, cái người cái là lo về ẩm thực cho vua đó. Một hôm ông kêu, ông kêu tới, ông hỏi, ông hỏi ông, ông nhà bếp đó như thế này. Trẫm thì trẫm đã ăn hết rồi. Những câu lương mỹ dị trong hoàng cung, trẫm cũng có thiếu gì hết. Nhưng mà sao trẫm cảm thấy rằng trẫm ăn cơm không được ngon. đầu khanh thử khanh tìm Cái thức ăn nào ngon Để dọn cho trọng thử coi Thưa quý vị Ông bếp Ông nhà bếp Ông lấy cái lưỡi heo Ông luộc lưỡi heo Rồi ông làm nước chấm Cho ông vô ăn Ông vô ăn Chỉ đơn giản như vậy mà sao ngon quá Ông vua khen Ngày hôm sau Ông lại đòi thức ăn ngon nữa Thì ông vợ bếp cũng lại luộc một cái một cái một cái một, cái, một, cái, một, cái, một cái lửa heo giống như vậy cho ăn ông vô lấy làm lạ ông hỏi tại sao ngày hôm qua khanh cho trắm ăn món này và ngày hôm nay lại khanh lại cho trắm có món này nữa thưa quý vị ông nhờ bếp mới trả lời bẩm bề hạ bẩm bề hạ cái hay cái dở tìm nó cũng nằm trong cái lưỡi. Cái lưỡi có người ta nhiều đường lắc léo lắm. Thưa quý vị, Cái hay, Cái giỏi, Cái được lòng người khác, hay xấu, Hay là nói cái lời, những lời bác ác xấu xa, Thì cũng do cái lưỡi. Và cũng lấy cái lưỡi là cũng do cái miệng. Thưa quý vị, Ăn những đồ, Tức ăn vô, Nó không hợp sức khỏe, Thì bệnh hoạn, Và cái lưỡi, Người ta nói rằng, Đánh lưỡi bảy lần trước khi nói, Tức là, Xin thưa quý vị, Cái lưỡi là cái quả hay là cái phúc cũng do cái lưỡi thôi. Nên chi quý tín giả đang nghe lời mà chúng tôi trao đổi với quý vị đây, quý vị thử nghĩ xem, mình đã có nói lời nào đụng chạm tin từ ái của người khác hay không? Chúng ta có nói cái lời nào để cho người khác đau khổ hay không? Chúng ta có nói cái lời nào đằng sau đưa người khác hay không? Chúng ta có chê trách, khen chê, chê trách, người nào để cho cái là nó tự ái các cái ngã của mình đã được nghe là tự ái tự mãn cái cái, cái bản ngã của mình thì không thưa quý vị lời nói không mất tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau thưa quý tín giả ngày hôm nay triều phổ có thể chia sẻ với quý vị bao nhiêu đó đủ rồi và bây giờ mời báo tố thưa quý vị trong chương trình vừa rồi Phật thầy để dùng những vần thơ để tiên đoán cái cuộc trở về của quân lực Việt Nam Cộng Hòa như thế nào, trời, quý vị đã nghe rồi và cái cuộc trở về của đồng bào hải ngoại, quân dân cán cảnh chính sẽ trở về Việt Nam như thế nào, thưa quý vị. Như quý vị đã biết hiện nay Trung Quốc nó đang xâm lấn biển đất của Việt Nam và nó đang hâm he để mà đánh Việt Nam, thưa quý vị. như vậy chúng ta phải làm gì và trong chương trình hôm nay mời quý vị nghe tiếp những vần thơ của Phật thầy khuyên dạy chúng ta như thế nào nhắn nhủ chúng ta như thế nào cũng trong quyển nhắn nhủ kể từ câu 9005 năm xin mời quý vị cùng nghe đất thiên linh dáng hình chữ S hà nội đầu cuối vết cà mau muôn năm cứ vấy máu đào chiến tranh tiếp diễn chừng nào thái bình thưa quý vị đó là câu hỏi chừng nào thái bình đây hòa bình đó hãy nhìn cho rõ hòa bình đây lớn nhỏ hiểu chưa tự do cơm áo đông đưa nhiều năm gián tiếp còn thừa hưởng đi thế vận nước đang nguy ngập ngập lũ tập đoàn cắt lấp đất điền Dựng cờ sao đỏ ỷ quyền, bắt dân đóng góp bạc tiền mồ hôi, Máu vẫn chảy, thang ôi máu chảy, Ruột mềm chứa, tê tái hồn chứa, Cứu nước hẹn sáng hẹn trưa, Lừa dân phỉnh nước có vừa lòng chăng. Thưa quý vị, Bây giờ Tập đoàn Cộng sản Việt Nam Lừa dân phỉnh nước, Lừa dân chúng và đem nước, Đem biển dân bán cho bọn Trung Quốc Nghe nhà cháy rất cần cứu hỏa Chậm một giây thì đã thành tro. Cứu hỏa mà cứ hẹn hò Không lo tắt nước Mồm to la làng Thưa quý vị Trung Quốc sắp đến Việt Nam rồi Chúng ta hãy đoàn kết Chuẩn bị để mà đánh Trung Quốc Không có phải ngồi đó mà bàn lui bàn tới Không lo tắt nước Cũng như là nhà cháy không đem nước là để mà cứu mà cứ mồm to la là cứ la làng không thưa quý vị nhà mình đã hiện đang hỏa viếng xóm làng xa đâu tiếng ai nghe thay vì ta lấy nước đè cứ ngồi la mãi khó e nhà toàn thưa quý vị là trung quốc nó chuẩn bị nó đánh mình cũng như là nhà mình hiện đang hỏa viếng vậy cũng như là hỏa viếng đã là lửa sắp cháy rồi trung quốc sắp đánh rồi Cho nên cứ ngồi la mãi, Khó e nhà toàn. Việc cứu nước mất còn quan trọng, Càng để lâu càng động lời căm, Màn trời chiếu đất dân nằm, Bần hòn tất giả, Ai cầm lễ rơi. Toàn dân khổ từng giờ từng phút, Nhiều năm qua rèn đúc tâm can, Càng lâu, tuổi mộng tiêu tan, Mầm non đất nước, khó an tuổi đời theo đức huệ lập đời đạo diệu dù bao nan dáng chịu làm tròn quyết lòng một mất một còn đáp đền nước mẹ ơn non kỳ này lấy đạo diệu mà gây tin tưởng hợp một lòng tín ngưỡng thiêng liêng việt nam nước ngửa non nghiêng kịp mau cứu lấy rồng tiên lâm nàng thưa quý vị đang lâm nàng đó hãy mà kịp kịp nhanh nhanh kịp mau cứu lấy lòng tiên lâm nàng dân chờ đợi sẵn sàng tiếp đón trùng điệp câu đáp gọn hy sinh hải ngoại vẫn lấy niềm tin bắt tay vào việc bạn mình bạn ta như vậy là đồng bào trong nước và hải ngoại bắt tay nhau như thế nào trong tiếp ứng Sẵn đà ngoài tiếng, Khỏi cần thuê lính chiến kỳ này. Thời xưa chiến đấu bằng cây, Thời nay chiến đấu bằng thây đáp đền. Ai chết trước đắp nền non nước, Người từng người lần lượt tiến luôn. Đừng nên lời hứa trôi xuống, Nước tìm về đúng đầu nguồn là đây. Để hỏi tội ai gây nợ máu, Hơn cờ đen bằng sáu chục lần, Cờ đen giết hại muôn dân, Cờ đỏ hành lộng, Thánh, thần, Phật, tiên. Biểu tượng máu dân hiền đỏ thấm, đẫm ngọn cờ khuất tấm da vàng, Muốn cho thế giới kinh hoàng, Nhưng không, Thế giới hiện đang tiêu trừ. Thưa quý vị, Bọn Cộng sản Trung Quốc cũng như Việt Cộng, Nó muốn cho thế giới kinh hoàng sợ nó, nhưng mà thưa quý vị thế giới đang tiêu trừ nó hiện nay nó muốn phô trương nào là vũ khí nào là tàu sân bay cũng như là những thiết giáp xe tăng uh, súng ống lớn cái loại là uh, một vũ khí hạng nặng thưa quý vị nhưng mà không thế giới đâu có sợ đang chuẩn bị để mà tiêu trừ nó thưa quý vị giặc cờ đen ác dư thỏa trước nhưng không so sánh được búa liềm cuối cùng máu chảy về tim Cuối cùng sao rụng, búa liềm ra trò. Thưa quý vị, cái bọn Cộng sản, bọn búa liềm bây giờ nó còn là ác độc hơn là giặt cờ đen hồi xưa. Nó, thưa quý vị, và cuối cùng, cuối cùng như thế nào? Cuối cùng sao rụng, búa liềm ra trò. Giặt cờ đỏ tội to nghìn núi, xương cao non máu suối loan hà, gây cho út hận đậm đà, không dung thứ được tội mà quỷ vương. hỏi các nước hoặc cường thế giới chẳng lẽ thua một mớ quỹ rừng im lặng để quỹ lễ lừng yêu cầu quốc tế trị trừng thẳng tay thưa quý vị đó là lời của thầy yêu cầu quốc tế trị trừng thẳng tay bọn quỹ đỏ quỹ rừng chẳng lẽ cả thế giới mà thua một cái nhóm quỹ rừng hay sao quân sẵn có tướng tài sẵn có mà tại sao đành bỏ non sông đây lời chiếc áo nâu sòng tiếng chuông cảnh ngộ nhất đồng đứng lên gươm trí huệ vững bền tay nắm cờ thiên y tươi thắm ngũ màu thầy đang dõng dạc nêu cao thân hào nhân sĩ hợp nhau mà nhìn cờ theo gió uy linh vũ bảo khuyên toàn dân bá đạo một lòng nôi gương chí hướng tiên rồng theo luồng bảo nổi lạc hồng hò reo là thầy khuyên như vậy đó theo những luồng bảo cách mạng từ hải ngoại về cũng như là từ trong nước nổi lên theo luồng bảo nổi lạc hồng hò reo tiếng tiếng tiếng quyết theo làn gạch sát sát sát sát sắc sạch quỷ vương máu loang đỏ thấm biên cương quê hương rạng rỡ nôi gương anh hùng đùng đùng đùng khắp vùng bão lộn, ầm ầm ầm rúng động Nam Bang. Kỳ này phân biệt đá vàng, Trong và ngoài nước sẵn sàng tấn công. Đừng nhân đạo, tình không biên giới, Không cảm tình đừng nới tay gươm. Tay dao tay súng lương lương, Hờn căm quỷ đỏ mắt lườm rừng ma. Giết chẳng tha mới là thành việt. chém chẳng nương mới triệt quỷ rừng quyết tâm tiến bước chẳng ngừng đầu trâu mặt ngựa khó mừng kỳ ba thưa quý vị đầu trâu mặt ngựa đây là thầy muốn nói rằng đó, đó là bọn cộng sản bọn việt cộng bọn việt giang bọn trung quốc vân vân đầu trâu mặt ngựa khó mừng kỳ ba kỳ ba này là quét sạch đất nước gọi sang hà nguy biến hỏi đồng bào nên chiến hay hàng từ lâu ai đã sẵn sàng lời thầy lời đạo hiện đang gọi về thưa quý vị hội nhân sĩ dương hồng thời đại thưa quý vị đã được thành lập nam bắc kali đã thành lập rồi và sắp tới đây các tiểu bang cũng sẽ được thành lập và sau đó toàn nước mỹ và toàn thế giới sẽ có một cuộc hội nghị dương hồng để cùng nhau đưa kiến nghị lên quốc tế đưa kiến nghị lên quốc hội hoa kỳ để mà xin ở trên mà chấp thuận cho để mà đưa ra vấn đề hiệp định Paris năm 1973 xét xử lại, buộc cộng sản Việt Nam phải nhường lại miền Nam Việt Nam từ vị tuyến 17 trở về Cà Mau theo hiệp định Paris năm 1973 nhường lại cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, chung dòng máu tự tề đông đủ, chung màu da đừng phụ màu da. Hãy nhìn về hướng quê cha, Xa xa ngời ánh nắng đà đón đưa. Cờ ngũ sắc càng bừa lũ vật, Lái con thuyền cầm chặt tay chèo thuận bùm xuôi gió dữ lèo, Vượt cơn gió lửa hiểm nghèo cứu dân. Đây là lúc liều thân cứu nước, Nếu đồng bào một lượt một lòng, Cùng nhau tác cạn bể đông, Cùng nhau chuyến bước, Thành công khó gì, Các chiến sĩ ra đi hải ngoại, Các sĩ quan trọng đại thời xưa, Tướng lãnh binh chủng nghe chưa, Một lần hộp mặt, Đừng thưa ở lòng, Để ghi lại trên dòng lịch sử, Chữ tồn bao niên khứ hồi lái, Đừng nên lòng một giả hai, Sẵn lòng sẵn súng, Sẵn tay sẵn cờ, Giật đăng thế đổi đời thay cuộc, Thầy đang cầm cây đuốc soi đường, ngọn cờ ba sọc hung cường vẫn còn phát phới trên đường ngoại giao. Thưa quý vị, như quý vị đã biết là ngọn cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta, của người Việt quốc gia chúng ta vẫn còn phát phới trên toàn thế giới. Thưa quý vị, và hiện nay không những người Việt hải ngoại chúng ta, mà ở trong nước toàn dân cũng đang chờ mong cờ vàng ba sọc đỏ trở về. Cho quê hương chúng ta trở về để mà cứu đồng bào, trở về đem tự do, dân chủ, nhân quyền cho đồng bào Việt Nam, Nam Bắc Việt Nam. Thưa quý vị, đó là điều mong ước của toàn dân bây giờ. kính thưa quý vị, chương trình Thiên ánh Đạo Vàng đến đây xin tạm ngưng. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn tái ngộ cùng quý vị vào những chương trình kế tiếp. Mọi sự liên lạc xin quý vị gọi 408 295 4563, 295 4563. Bảo tố và trụ phổ xin kính chào tạm biệt quý vị. Nam mô A Di Đà Phật.